Ok. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn truyền của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 31. Bí quá hóa liều. Lê Lý Giát chết trong tay mình. Bao người thậm chí còn cảm giác được hồn phách của gã đã rời khỏi cơ thể. Cảm giác chân thật như vậy không là ảo thuật sao?" Ngay lúc bóng người còn đang lâm vào nghi hoặc, từ xa chợt vang lên tiếng huyên náo ồn ào. Cổng nốc âm thanh vang lên, bao người cũng biến mất vào trong không khí. Không lâu sau, một đội quan sai cưỡi ngựa từ quan nha dầm dập lao đến. Về quan sai dẫn đầu, phát hiện ra Lý Giáp đang nằm trên vũng máu, vội vàng dẫn người chạy đến xem. "Là Lý Giáp!" Điện thân thể bị thùng một lô lớn trước ngực. chính là đồng liêu của mình. Có mấy tên quan sai nhào nhào xuống ngựa. mọi người trong số họ kiểm tra qua tình trạng của Lý Giáp. Rồi nói với quan sai dẫn đầu. Đại nhân, Lý Giáp mới chết cách đây không lâu. Cơ thể vẫn còn ấm. Hùng thủ hẳn là đang ở gần đây. Xóa ngựa. Quan sai đứng đầu ra lệnh một tiếng. Tất cả các quan sai còn lại đều đồng loạt nhảy xuống ngựa. Lục soát xung quanh một hồi, bọn họ tìm thấy Lý A Đệ đầu một nơi, thân một nẻo, trong ngôi miếu đổ nát, và triệu ca chết ở gần đó. Ba người này đều là những người có năng lượng hàng đầu trong nha môn, vậy mà đều bị giết chết ở đây. xem xét từ hiện trường thì dường như chỉ có một hung thủ. chứng kiến thảm cảnh của ba người này, qua sai đứng đầu không dám khinh suất Lập tức phái người báo cáo chuyện xảy ra ở đây Cho tiết độ sứ đại nhân Xin quan trên phái thuộc hạ Có năng lực tới xử lý Ba người triệu ca và ly giáp Trở về thành Là để lấy công văn cần xử lý khẩn cấp Nhưng cả bà đi mãi Mà không thấy quay lại phục mệnh Tiết độ sứ nóng lòng xử lý công văn Để mới cử một đội quan sai tới tiếp ứng Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy Cả ba quan sai thế mà đều cặp phải tai vạ bất ngờ như thế này. Không lâu sau, một đại đội quan sai gửi ngựa vào thành. Sau đó lại phát hiện sự việc hộ gia đình giàu có nhất thành tịnh châu bị trộm. Suy đoán là khi ba người triệu ca ly giáp đi lấy công văn chuẩn bị quay về phục mệnh. Thì phát hiện kẻ trộm đang khoáng đồ trong gia đình giàu có kia. Sau đó ba người giao chiến với tên trộm. Kết quả ba vị quan sai không định lại được tên trộm mà chết oan chết uổng. Sau khi tin tức truyền về, tiết đồ sứ tỉnh Châu nổi trận lôi đỉnh, gọi cho quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy tơi mắng cho một trận, rồi ra lệnh bắt nhộn đám người quản sự lại, truyền lời cho hai vị chủ nhân trên đảo ngoài biển xa, đầu hết tội lôi lên đầu quản sự, kêu hai vị chủ nhân bỏ tiền chuộc mấy người làm của mình về. Sau đó nhà môn tiết đồ sứ tuyên bố tình hình dịch bệnh trong thành, đã được loại trừ tận gốc. Người dân có thể trở về nhà của mình ở trong thành, để dân sống rộn ràng, nhộn trở về thành. Bao người ẩn nấp trong bóng tối bắt đầu hối hận. Jada xác nhận được không phải là ảo thuật. Bản thân lại để lãng phí một cơ hội tốt mà không đi tìm kiếm món đồ kia. Chỉ là thật sự không biết trong bình hồ lô của Tịch Ân Trần đang chứa cái gì đây. Cô trở về với người dân thành tỉnh Châu, còn con đám người tịch ứng chân. Mặc dù đã bắt giam quản sự lại, nhưng tiết độ sứ vẫn không dám tự ý đóng cửa các cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy. Hiện giờ là kế toán của cửa hàng, tạm thay vị trí quản sự. Hàng tiếp đón đám người ngô miễn và tịch ưng chân rất chu đáo, thậm chí còn ân cần hơn nhiều so với vì quản sự đang bị giam giữ kia. Mời người ngô miễn tịch ưng chân lại lần nữa Dọn vào hậu viện trong cửa hàng Của hiệu buôn tứ thủy Và làm đưa thề Chưa từng có chuyện gì xảy ra Tịnh ưng trần vẫn cứ ngày ngày ra theo đám người quý bất quý Đi rào khắp nơi trong thành Điều tra về trận pháp thôi miên Ở thành tịnh châu Vì mấy người này đã trở lại, bao người đành từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm trong thành tịnh châu. Ý dự định làm liều một chuyến. Nếu thành công có thể dễ dàng, biết được món đồ kia đang được giấu ở đâu. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng còn hơn là, cứ lang thang tìm kiếm không có mục tiêu như thế này. Chỉ cần đợi đến lúc thầy cơ chín mùi, Ý sẽ phải đinh thần đi một chuyến. Không biết có phải ông trời, Đang nghe thấy tiếng lòng của bóng người hay không? Y vừa đẩy ra suy nghĩ này Thì ngay ngày hôm sau Thời cơ đã đến Sáng sớm hôm sau Một thương đội của hiệu buôn tứ thủy Từ tùy châu lân cận Đã chở mười mấy xe bạc Đưa đến nhà môn tiết đổ xứ Đêm buổi trưa cùng ngày Thì tiết đổ xứ thả quả sự ra Mặc dù quả sự chỉ là một tiểu nhân vật Nhưng vì giúp việc cho đại thuật sĩ Mà dốc lòng Lại còn bị liên lụy vào Tịnh ưng Trần thấy anh náy không yên đã đặt tiệc rượu tại quán rượu lớn thành tài quán Diệợu lớn nhất thành tỉnh Châu Triều đại quản sự đón gió tẩy Trần xua đuổi xua đuổi xui xẻo Đại đạii si mời khách đám người Trương Tùng quy bất quy Hiiền nhiên là sốt sáng bám đuôi nằm nhân tóc bạc Ngô Miễn thì Vân Thích đi ngược xô đông ở lại cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy chứ không tham gia cuộc vui Cũng ở lại cửa hàng giống với y con có phòng Hiên bị đạith thuật sĩ ghét mò Hà vốn đang ra khỏi cửa nhưng lại bị tịch ưng chân cớng dán đuổi về nói là chuyện quản sự bị giam giữ đều do hắn mà ra lại vẫn còn mặt mũi mà đi ăn uống sao phòng Hiền đã quá quen với thái độ của đạii Th sĩ đối với mình để côm không tranh cãi gì sau khiến đám người tịch ưng chân ra ngoài hắn cô đơn cúi đầu trở về phòng của mình, Một canh giờ sau Ngày lúc Phòng Hiên và Nguyệt Lan Đang định làm chút gì đó an tạm cho qua bữa Đồ nhiên có một tiểu nhị của hiệu buôn tư thủy Từ ngoài cổng chạy vào Bồ giang tiểu nhị hơn hờ hớt hớt hải Chạy vào hậu viện Đức ở cửa gọi với vào trong Ngồi miễn đại gia Ngồi miễn đại gia Ngài có ở đó không Tỉnh lao giả và bách vô cầu đại gia Ở quán rượu đánh nhau rồi Bây giờ ông cụ đã đánh ngất cả hạng ngài ấy lẫn quỳ bất quy lão giả Tôn Đại Thánh đi khuyên cũng bị đánh Nhậm tam thiếu ra Sợ phát khóc lên rồi à, Trương Tùng lao ra sai tiểu nhân đi mời ngài tới Ông cụ nổi giận thật rồi Nói chỉ có ngài mới có thể khuyên được Trương Tùng Người đi hỏi hắn ta xem Xem ta đã từng khuyên ai bao giờ chưa Hắn đang muốn rủ ta ra pháp trường thì có ấy Lời còn chưa dứt Cửa phòng ngô miễn đã mở ra Nàm nhận tóc bạc chậm dãi bước ra ngoài. Tiểu nhị nhìn bộ dàng khoan thai của ngô miễn mà cuốn quyết lo mồ hôi lạnh đổ đầy đầu nói. Đại gia, ngả nhanh lên một chút đi. Nếu đến muộn tiểu nhân sợ là sẽ xảy ra án mạng đấy. Chết có vài người thì cũng có sao đâu. Và nói chuyện, ngồi bên cuối cùng cũng bước ra khỏi hậu viện. Theo tiểu nhị dẫn đường, để hướng quán rượu xảy ra chuyện. Phòng huyền lúc này cũng bước ra khỏi phòng mình. Hắn nghe được tiểu nhị kể lại tình hình xảy ra ở quán rượu. Có vẻ bách vô cầu đã uống quá chén Rượu vào lời ra, nói câu gì đó đụng chạm tịch ứng chân, mở khiến đại thuật sĩ đông đông nổi giận. Phòng huyền vốn muốn đi theo xem thế nào, nhưng lại lo lắng lão tổ tông điền thấy sẽ chốt giận lên người mình. Nghe đến lão tổ tông nhà mình, phòng huyền bỗng trở nên trầm mặc. Hắn để Nguyệt Lan ở lại trong bếp, Còn Bình thì trở về phòng, leo lên giường, nằm gần người ra. Nghe lại bản thân, vốn là đệ tử của tịch ưng chân, lại như thế nào, mà qua bao nhiêu năm, càng ngày càng kém cỏi cuối cùng là rơi vào tình cảnh thế này. Trong lúc hắn đang thẫn thờ suy tưởng, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người từ ngoài bước vào. Bởi đầu phòng huyền còn tưởng là Nguyệt Lan, đã làm xong đồ ăn đi vào. Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra, Có điều gì đó không đúng. Quay đầu nhìn về phía cửa. Hàn thấy một người đàn ông gầy gò đứng ở đó. Cười lạnh nhìn hắn. Giả trọng. Thật sự là ngươi. Nhìn thấy gió tướng mạo người nọ. Phòng huyền suýt chút nữa ngã xuống khỏi giường. Hàn xoay người đứng bên giường. Về mặt đầy kinh ngạc. Nhìn người vừa tới tiếp tục nói. Người bọn họ nói đến đúng thật là ngươi. Người điên rồi sao? Biết đại thuật sĩ đã đến mà còn gây ra động tính lớn như vậy à? Chà, đúng là ta điên rồi đây. Người tới chính là giả trọng, bất tích đa lâu. công chính là y đã giết chết cả ba người triệu ca. Giả sóng liếc nhìn phòng hiên một cái, chia bàn tay ra nói. Mấy ngày nay, nếu không phải tịch ứng chân, thì chính là ngô miễn canh giữ ở đây. Ta không thể vào liên lạc với người. Giả thì ổn rồi. Trả lại mật bản cấm thuật cho ta được rồi chứ Thứ đó không ở trên người ta Phong Hiên thở dài Tiếp tục nói Thân ta cũng đang trong hiểm cảnh Sao có thể mang theo thứ đó bên mình Ta biết nó không ở trên người người Già trọng hơi cao mày Lại nói Lúc đầu chúng ta Đã có giao hẹn rồi Ta sẽ ra ngoài trốn một thời gian Đồ vật giao cho ngươi cất giữ Nếu ngươi cũng cảm giác dối Thì dấu đầu trong giếng cản Ở phía tây thành tịnh châu Tại sao ngươi không làm theo giáo ước Ta đã phá cả cây giếng kia Mà vẫn không tìm thấy mật bản Mật đặc dĩ Mới phải bày trận pháp của thuật sĩ các ngươi Nào ngờ trận pháp vừa mới khởi động Thì ngươi đã đưa đại thuật sĩ trở lại Phòng Hiên à Ngươi có ý đồ gì khác đúng không Phòng Hiên cười khổ nói <cười> Sau khi ngơi giải đi Ta đã bị đại thuật suy đem giấu đi Ta không có thuật pháp hộ thân Không thể ra ngoài giấu mật bản Chỉ có thể giấu ở nơi khác Bây giờ có thể nói Giấu ở đâu được rồi đấy Già trọng nói ra lời này Chất giọng hơi chút run lên Chỉ cần ghét được vị trí Là ít có thể mang theo mật bản Cao chạy xa bay Tìm một đời không có người ẩn cư Từ từ tu luyện Bật bản được ta giấu trong một ngôi miếu đổ nát Ở phía Tây Thành Ta nét nó vào bụng tượng Phật đấy Trong khi nói Đều càm trên mặt Phòng Hiên Đột nhiên trở nên quái dị và nhìn thấy mặt này Gia trọng đột nhiên vô cùng hoàng hốt Sau đó mọi thứ trước mắt y liền xảy ra biến hóa Nghiêng trời lệch đất Cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy Đột nhiên biến đi đâu mất Phòng Hiên đứng đối diện đang nói chuyện với mình Cũng biến thành răng vẻ của một người khác Chính là quy bất quy già khu đế nhanh nheo Đứng song song bên cạnh ông giả Là ngô miễn tóc bạc Mặc dù đôi bên chưa từng chính thức gặp mặt Nhưng từ lúc tịch ưng chân Đưa bọn họ vào thành Giả trọng trong bóng tối Đã quan sát hai người họ đến mấy chục lần Lâu này giả trọng Đang đứng giữa cơn mưa Nằm dưới chân Chính là lý giáp Đã bị y môi tim bà chết Đến giờ giả trọng Vẫn có thể cảm nhận được Hơi ấm của trái tim Bị bom nát trong lòng bàn tay Lúc đại ý mới hoàn toàn hiểu rõ Hết thấy mọi chuyện xảy ra Sau khi Lý Giáp chết Mới thật sự là ảo thuật Do Ngô Miễn tạo ra Từ khoảnh khắc giả trọng Giết chết Lý Giáp Trong lòng y đã nhận định rằng Mình không hề ở trong ảo thuật Ngày lúc y quả quyết yên tâm nhất Thì Nam nhân tóc bạc Lại răng ảo thuật ra Tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó Mình đều tưởng tượng là thật. Nào ngờ phần này mới nằm trong ảo thuật. Để thấy biên hóa trên mặt giả trọng, ngồi bên đàn nụ cười thương hiệu của mình nói. Tỉnh rồi hả? Đừng vội. Có lẽ bây giờ vẫn đang ở trong mơ. <cười> Ý bây giờ vẫn nên tỉnh táo thì tốt hơn. Nếu không mấy lời tiếp theo ông giả ta biết đi hỏi ai. Quý bất quý cười khả khả. Rồi quay sang tiếp tục nói với giả trọng. Nhà phúc của người Giờ ông già ta đã biết món đồ kia Đang ở trong tay ai Nói thật nha Ông già ta cũng có chút nghi ngờ phòng hiên Nhưng ngại thể diện của đại thuật sĩ si Nên không tiện nói Kế hay lắm Thế mà có thể tính được đến mức này thấy mình đã bị trúng kế Già trọng biết chênh lệch giữa mình Và hai người trước mặt Nên cũng từ bỏ ý định ra tay Ý lưng nhìn lý giáp Vừa bị moi tim mà chết Nói tiếp Đáng lẽ ta Phải nhìn ra sơ hở Bản lĩnh của bọn họ qua lớn Để làm quan sai Ba người này không phải quan sai Là lô cướp cạn hành tàu giang hồ Đúng không Tình mắt đây Ba người triệu ca Lý giáp A Đệ Chính là đám cướp cạn xa bị hành hình chém ngang eo Quỳ bất quỳ nhìn thi thể Bên chân giả trọng Thu lại ý cười trên mặt Tiếp tục nói, ông giả ta vất vả lắm mới thuyết phục được bọn họ. Chỉ cần ba người bọn họ có thể phối hợp với người diễn xong vỡ kịch này, ông giả ta sẽ tìm cho bọn họ một là gia đình tốt đầu thai vào kiếp sau. Vô gì sẽ theo tội nghiệp mà bọn họ đáp phạm. Sẽ phải chịu tội ở địa ngục suốt trăm năm. Chê sớm hai ngày mà lại kiếm được món hời lớn như vậy. Tội gì bọn họ không làm chứ? Côa trong tay hai vị, ta nhận. Già trỏng hít một hơi rồi nói tiếp. Bây giờ các ngươi có thể lấy cái đầu trên cổ của ta xuống rồi quay về phục mệnh với Đại Phương Sư. Chỉ là tiếc cho cấm thuật kia. Thầy già trỏng đã chấp nhận số phận, quỷ bất quy cười khà khà nói. Không phải vội, chuyện gì cũng phải làm từng bước một, đúng không, Đại Thoát Sĩ? Cùng lúc ba chiếc cuối cùng thốt ra khỏi miệng. Cách cờ nhà dân ở phía đối diện mở ra. Đại thuật xích tịch ưng chân dân theo Phòng Hiền mặt mày tái mép bước ra ngoài. Lông này sang mặt tịch ưng chân ngược lại rất lãnh đảm. Thầy Phòng Hiền giống như đang mất hồn. Còn đưa tay kéo theo hậu bối của mình. Trên mặt đã không còn vẻ chan ghét Phòng Hiền điên thời quan nữa. Thậm chí còn nở nụ cười nhẹ với hắn. Phòng Hiền lau mồ hôi lạnh. Rồi nói với tỉnh ưng chân. Lại thuật sĩ, mặt bản đó được con giấu ở. Không phải vội, món đồ kia sớm muộn gì, người cũng phải đưa cho ta. À cũng không cần gấp ngay lúc này. Tịnh ưng Trần cười một chút, rồi nói với Quy Bất Quy và Ngô Miễn. <cười> Lần này thuật sĩ ra ra, lại nợ các người một ân tình. Để xem sau này sẽ trả lại các người như thế nào nhé. Quỷ bất quỷ, người đã tính được đến mức này rồi Bây giờ có thể tính được mật bản Bị thằng bé Phòng Hiên này Giấu ở đâu không Quỷ bất quỷ liếc nhìn Phòng Hiên Đang run được cải giấy Cười khà khà nói Đều đã biết giả trọng đưa mật bản cho Phòng Hiên cất giữ Thì dễ đoán rồi Hàn Vân luôn ẩn náu trong ký viện Thành Tịnh Châu Còn con nhân tình ở đó nữa lúc đó Phòng Hiên không dám tự mình ra khỏi ký viện Chỉ có thể giao mật bản cho côn đường tên Nguyệt Lan kia cất giữ Nói đến đây Quyên Bất Quỳ đã nụ cười quái gì với Phòng Hiên Lại tiếp tục Đều ta đoán không sai Hẳn là người đã hứa với Nguyệt Lan côn nương Để cô ấy tạm thời giữ mật bản cho người Đợi người quay lại Thì lấy mật bản ra Để lúc đó Người sẽ cưới cô ấy làm thê làm thiếp Chẳng trách người cứ nhung nhớ Nguyệt Lan cô nương mãi Vừa về là đã tìm kiếm cô ấy khắp nơi Nếu là ta, à, ta cũng sẽ liều mạng đi tìm đấy. Phòng Hiên, việc đã đến nước này. Người cũng như ta, chấp nhận số phận đi. Chẳng qua là chết thôi mà. Để thấy Phòng Hiên cứ như người mất hồn. ra trong thờ dài, thế mà còn bắt đầu an ủi hắn. Lâu này, Quỳ Bất quy lại cười ra tiếng, quay sang nói với giả trọng. Hình như là lời ta nói vẫn chưa rõ ràng nhạc. Là Phòng Hiên đất tự ý dấu mật bản cấm thuật đi. Nhưng à, không phải giấu cho ngươi. Thằng bé Phòng Hiên này chưa từng có ý định trả mật bản lại cho ngươi. Hắn còn dự định sẽ bắt đầu tu luyện cấm thuật sau khi khôi phục được tuệ căn đe. Toàn là lời nhảm đi. Tuệ căn của Phòng Hiên đã bị chính tay ta phá hủy. Không có khả năng phục hồi. Không đại quy bất quy nói xong. Tịch ưng trần đang gắt lời ông giả. Mặc dù lúc này ông ta đã thay đổi thái độ đối với Phòng Hiên, đều vẫn không thể chấp nhận việc Quy Bất Quy bị đặt về hậu bối của mình. Quy Bất Quy cười định nọt, đang định giải thích. Ngồi bên đứng bên cạnh lại hiếm thấy một lần lên tiếng nói thay ông già Tuệ Căn sau khi bị phá hủy thì không thể phục hồi được sao? Tuệ Căn của ông chưa từng bị phá hủy, làm sao ông biết được? Phòng Hiên Ngửa lại đây Lúc này tịch ưng chân cũng bắt đầu nghi hoặc Ông ta gọi phòng hiên lại Đưa tay bắt vào Ba bộ thốn quan xích Trên cổ tay hắn khỏi khăn con tay đại thừa xích chạm vào cổ tay của phòng hiên Sau mặt tịch ưng chân lập tức xảy ra biên hóa Còn chung khó tin mà hỏi đưa hậu bối của mình Tuệ căn của người bắt đầu hồi phục Từ khi nào Sao có thể đưa thế được Lúc ở trong kỹ viện Còn dành đến phát chán, để đã xem thử cấm thuật của già trọng. Sau khi thử vài động tác, thì phát hiện tuệ can đã chết khô thế mà lại bắt đầu nảy măng. Lâu này, Phòng Hiền không dám giấu giếm gì nữa, tiếp tục kể lại đầu đuôi gốc ngọn. Bởi vì tu luyện cấm thuật nên mới như vậy, đương nhiên là con không dám nói cho ai biết. Lúc này tuệ can của Phòng Hiền cũng chưa khôi phục hoàn toàn, mặc dù chỉ mới khôi phục được một chút. Nhưng chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa là nhất định sẽ trở lại tình trạng ban đầu. Nếu như thứ này thần kỳ như vậy, lại có lời cho bản thân, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng trở lại cấm thuật cho giả trọng. Tịnh ưng Trần sau khi hiểu ra, thì khét thở dài, nói với quy bất quy. ai đi gọi toàn bộ người ở ngoài thành về đi, nên có kết thúc rồi. Đại thổ sĩ tha mạng! Phòng huyền quỳ phịch xuống trước mặt tịch ưng chân, tùm lấy ống quần của lão tổ tông nhà mình nói, để tịnh con và đại thuật sĩ có trùng huyết mạch tịch thị, tha cho con một mạng đi. Nếu thật sự không được nữa, thì vẫn làm như lúc trước, đợi đến khi còn có con nối dõi, có thể truyền thừa thuận. Còn nối dõi của người, ta có dám giữ lại bên mình không? Tịch ưng chân điên Phòng huyền, quỳ dế chân mình, nói với quỷ bất quỷ, Đợi sau khi lấy được cấm thuật, sẽ giao hắn cho người. Thỏa si ra ra ta vẫn là không xuống tay được. Chuyện này thì lão nhân ra ngại, cứ yên tâm. Ta sẽ nói với bên ngoài, là phòng hiên chết trong tay giả trọng. Công xem đưa để lại cho hắn một chút thanh danh. Quy bất quy lại lần nữa, thu hồi ít cười trên mặt. Dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Giờ ta sẽ kêu người ngoài thành quay về. Cầm thuật trong tay Nguyệt Lan, tạ sạch địch thần mang về cho lão nhân ra ngài Trong khi nói, Quy Bất Quỳ đã biến mất ngay tại chỗ. Hiện trường bây giờ chỉ còn lại ngô miễn tịch ưng chân và hai người có tên trong sát lệnh ở trước mặt. Sau khi Quy Bất Quỳ đi khỏi, bầu không khí liền trở nên có chút sợn chân. Già trọng cuối đầu tỏ vẻ cam chịu, mà Phòng Hiền nghĩ đến vận mệnh sắp tới thì bắt đầu khe khóc nấc lên. Đại thuật sĩ cũng mặc kệ hắn, mà quay đầu sang một bên. Chỉ còn ngô miễn là dung như người không có chuyện gì. Lước đến phòng hiên, đã không ngừng khóc thút thít nói. Trước khi chết, người có thể làm một việc tốt, là ngậm miệng lại được không? Lời này vừa nói ra, tiếng khóc của phòng hiên ngược lại. Không thể không không thể chế được, mà càng lúc càng lớn, khiến ngô miễn phải câu mày nói. Người cố ý, Thầy đứa hậu bối, mà mình vẫn còn điều mong đợi, sắp rời khỏi nhân thế. Đại thuật sĩ si bông nhiên nổi lòng bảo vệ con thơ, cười lạnh một tiếng nói với ngô miễn. Chê, cho dù là người phải chết, thì hắn vẫn là con cháu tịch thị nhà ta. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Đại thuật sĩ si nói không sai. Ngô miễn không mặn không nhạt, đáp lại một câu, lại tiếp tục nói với phòng hiên. Ta quên không hỏi. Người họ gì ấy nhỉ? Ngồi mẹ ấn. Người có ý gì? Tịch ưng Trần dông như con mèo bị dẫm phải đuôi. Lập tức sừng cổ lên. Quả tay một cái túm lấy cổ áo nam nhân tóc bạc. Tách còn lại vung lên. ngay khi một bả tay sắp sờ ráng xuống mặt ngô miễn. Mặt đất dây chân bọn họ. Đồ nhiên rung khẽ một tiếng. Lũ to gàn từ đâu đến? Dám khoe khoang thuật pháp trước mặt thuật sĩ ra ra. Cảm nhận được có người đang thi triển thuật pháp. Thịnh ưng Trần quần cổ áo của ngô miễn ra. Quay một vòng tại chỗ, rồi tiếp tục quát to với không khí. Mấy năm nay, Thỏa Sĩ si Già Già không đi lại nhiều. Người nào cũng dám tới ức hiếp. bài đề Thỏa Sĩ si Già Già cũng khoe khoang một chút. Xem người có chịu nổi hay không. Trong khi nói, Tịch Sĩ Trần Già chân một cái. Cái đó toàn bộ thành tịnh châu, bắt đầu rung chuyển dữ dội sẽ đả mulan dai, nhanh hơn vừa gấp. Chấn động lần này nhanh liệt hơn vừa rồi, gấp mười mấy lần, có thừa. Hơn phân nửa nhà cửa phòng ốc ở Thanh Tịnh Châu đổ sập chỉ trong nháy mắt. Phòng Hiền lập tức ngã cắm đầu xuống đất, và vào một hòn đá toác đầu chảy máu, mà cơ thể của giả trọng quốc bắt đầu lắc lư theo cơn chấn động. Chỉ có tịch ứng chân và Ngô Miễn là vẫn đương vững trên mặt đất. Thỏa sĩ của đại thỏa sĩ quả la siêu Phàm Chỉ một cây dầm chân mà phá hủy được cả thành tịnh châu. Để thấy phần lớn nhà cửa xung quanh đều đã sụp đổ. Ngồi bên hường lạnh một tiếng, tiếp tục nói với giọng điệu đặc trưng của mình. Để tìm được giả trọng, dân chúng đã bị đuổi ra khỏi thành. Bây giờ rốt cuộc có thể trở về, nhưng nhà thì không còn nữa. Vì để bọn họ có cơ hội chuyển đến sống ở một nơi tốt hơn. Đại thuật sĩ xem như đã nhọc lòng hao hết tâm huyết. Lâu này, tịnh ưng Trần cũng phản ứng lại là hành động của mình có phần qua mức. Nhưng thành tịnh châu bị phá hủy đã thành sự thật mất rồi. Ông ta lập tức hung hãn chừng mắt nhìn ngô miễn nói. Thỏa sĩ ra ra, tự có cách sửa chữa. Sẽ không làm liên lụy đến người dân trong thành này. Nói với ngô miễn xong, đại thuật sĩ lại tiếp tục nói với không khí đều đã đến rồi. Tại sao không dám lộ diện? Thật sự muốn chờ thuật sĩ ra ra đích thân đi mời người sao? Nói hết lời này, tích ưng chân lại dậm chân. Quy lực lần này hoàn toàn khác so với lần trước. Cùng lúc bàn chân của đại thuật sĩ đặt xuống đất, bàn đất cách bọn họ khoảng 30 trường đổi nhiên nứt vỡ, dù một làn sương máu tỏa ra. Cùng với sương máu xuất hiện còn có sương khí của một hai người đang biến mất nhanh chóng. Chưa kiến thủ đoạn của tịch ưng Trần sang mặt ngô biến hơi chút tái đi. Lúc ngày nam nhân tóc bạc mới nhận ra, trước giờ mình đã đánh giá thấp vì đại thuật sĩ này. Giữa mình và ông ta vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Hiện tại xem ra nam nhân tóc bạc vẫn chưa thể chịu nổi một bàn tay của đại thuật sĩ đâu. Thấy thành tỉnh châu trước mặt đã biến thành đống đồ nát khổng lồ. Tịch Ân Trần tự biết mình đã đuối lý. Cũng không gây sự vinh ngô miễn nữa. Ông ta quay đầu đến hai người giả trọng vào phòng hiên. Đang trợn mắt há mồm. Nói. Mấy tên vừa rồi. Muốn cứu hai người đúng không? Tổng cộng ba người thoát được một tên. Các người tự nói đi. Là ai muốn cứu hai người? Lúc này. Có tìm đến cứu ta. Thì cũng vì là cấm thuật. Chắc hẳn là hai người cường hàn. Già Trọng biết mình ở trước mặt tịch ưng chân là không còn đường thoát. Giật khoát nói ra suy đoán của mình. Dù sao hai người kia tới cứu mình cũng không có ý gì tốt. Lục trực nếu không phải do hai người tưởng hàn này thì mọi chuyện đã không hỏng mép như bây giờ. Già Trọng vừa dứt lời, đã có mấy bóng người liên tiếp vột xuất hiện trước mặt ngô miễn và tịch ưng chân. Mấy bóng người tự hư không xuất hiện chính là hai yêu một người, tôn vô bệnh. Bách Vô Cầu và quy Bất Quý. Vừa rồi sau khi Quý Bất Quý sử dụng đồn pháp, quay ra phía ngoài thành, đang chuẩn bị bắt đầu điều phối cho dân chúng trở về, thì đột nhiên cảm nhận được cơn chấn động dữ dội. Sau đó, vô số người dân tận mắt chứng kiến bức tường thành tịnh châu sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Nhìn qua lỗ hỏng trên tường thành đã đụng. Nhìn qua lỗ hỏng trên tường thành đã sụp đổ, chỉ thấy bên trong đã là một đống lộn xộn Quỷ bất quy nhìn thấy biến cố bất thình lình thì vô cùng kinh ngạc. Ông già cảm thấy được cơn chấn động là do thuật pháp gây ra. Ông già không thể tưởng tượng được Tịch Chân đang ở đây mà lại có người dám mò đến tìm chết, lo lắng cho hai người Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân. Quỷ bất quy lập tức dẫn theo cả Bạch Vô Cầu và Tôn Vô Bỉnh có lực chiến mạnh nhất bên cạnh cùng đến kiểm tra xem trong thành xảy ra chuyện gì. biết được Đại Thư Si dậm chân một cái, Phá hủy cả một tòa thanh, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy, lập tức trở nên cứng đờ Chầm ngầm một chút, ông già mới cười gượng, nói với tịch ưng chân. Việc này đều phải trách mấy kẻ kia, tự mò tới tìm chết. Vừa nói được một nửa, Quy Bất Quy đột niên khựng lại, lập tức hiểu ra điều gì đó vội nói. Không đúng, chúng kế rồi. Lời còn chưa dứt, ông già đã thi triển đồn pháp ngũ hành. Bên mất vào không khí Ngay trước mặt mấy người Quỷ bất quỷ bất ngờ xuất hiện Còn chưa nói được mấy câu Đã thình lĩnh biên mất Khiến mấy người vợ yêu đang có mặt Đều không hiểu ông già bị làm sao Bạch vô cầu chấp chấp mắt hỏi ngô miễn Ông giả biết cuốn từ khi nào vậy Chúng kế rồi Ông ta không rằng mấy người khác thì thôi Chứ đã bao giờ chịu thiệt vào tay ai Đúng là chúng kế rồi Lúc này Ngô Miễn đã phản ứng lại. Ý liếc nhìn tịch ưng chân, vẫn chưa hiểu gì nói tiếp. Chúng ta đã trung kế điệu hồ Ly Sơn. Các bạn không có ai đến cứu giả trọng và Phòng Hiên cả. Thư bọn Trung muốn, chính là người đàn bà của Phòng Hiên. Cấm thuật. Thư bọn họ muốn là cấm thuật. Lúc này, Phòng Hiên cũng đang ngộ ra. Để hắn vừa mở miệng, là niệm ngày hai chức cấm thuật. Hoàn toàn không quan tâm đến Nguyệt Lan. Đang trông giữ cấm thuật của Đang trông giữ cấm thuật giúp mình. Tịch ưng Trần cong mày nhìn hắn. Cho mắt hiện lên vẻ chán ghét. Một lúc sau, quyền bất quy mặt, ủ... mặt mày ủ rũ lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Ông già cười khổ một tiếng với tịch ưng chân rồi nói. Không à, không có lùng ta bị người khác tính kế. sở xuất quá hả? Cứ tưởng con lao nhân ra ngài tọa chấn ở đây là sẽ không ai dám đến mạo phạm uy danh. Sợ xuất, sợ xuất quá mà. Cấm thuật thì sao? Người con tìm được không? Nó ở trên người cô ta. Phòng hiền vì quân quá mà nhất thời quên luôn cả tên họ cô nương kia. Hắn còn đang mong có thể sử dụng cấm thuật để thuyết phục lão tổ tâm tha cho mình một mạng. Nếu cấm thuật bị mất thì mang sống của mình Sẽ không còn hy vọng gì nữa Cầm miệng Phòng hiên Người im ngay Tịnh ưng Trần quát Phòng hiên một câu Rồi quay sang hỏi Quy Bất Quy Người nói đi Cô gái tên Nguyệt Lan kia thế nào rồi Chết rồi Thì thể chia hai Quy Bất Quy thở dài một hơi Rồi nói tiếp Bên hông cô ta Có buộc một cái túi Bên trong đó hẳn là cất giấu cấm thuật Được cây túi bị xe rách Đồ ở bên trong cũng không thấy đâu cô ta trước khi chết có lẽ Đã cố giành lại nó Nên mới bị người ta chém Đìa đầu e Nghe Quy Bất quý kể xong Mấy người và yêu đang có mặt Đều lặng im phăng phắc Khi lại nhìn về phía phòng hiên Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường và lúc sau Tịnh ân chân mới mở đầu lên tiếng Còn Trương Tùng Và Thao Thiết thì sao hage bọn họ không sao chứ. Cả hai đều ổn. Theo điều chương Tùng nói, khi xảy ra chuyện thì cả hai đều đang tập trung sự chú ý vào thành Tịnh Châu. Đội phu giặt tài quan nhanh. Khi chương Tùng phát hiện ra thì Nguyễn Lan Côn Đường gặp nạn rồi. Quỷ Bất Quý nói vài câu, sau đó lại tiếp. Ta đoán kẻ ra tay lần này chính là kẻ đã cứu hai người Tưởng Hàn đi. Ta cũng rất muốn gặp kẻ Có thể khiến ta chịu thiệt hai lần liên tiếp này. Ra ngoài xem thế nào đi. Tịnh ưng chân thở dài một hơi. Rồi thi triển đồn pháp ngũ hành. Ra ngoài thành kiểm tra. Nhưng ngày khi sắp giờ biến mất. Đại thuật sĩ đột nhiên nói với quỷ bất quy Quỷ bất quỷ. Làm tốt chuyện cần làm đi. Sau khi quay lại nơi dân chúng dựng lều sống tạm bên ngoài thành. Tị ưng Trần lập tức nhìn thấy rất nhiều người dân đang khóc lóc thảm thiết. Mặc dù không ai biết việc thành tịnh châu sụp đổ có liên quan đến ông già này, nhưng nhìn bộ dáng suy sụp thảm thương của họ, đại thuật sĩ vẫn cảm thấy trên mặt nóng lên từng hồi. Khi đi đến căn lều nơi mấy người và yêu bọn họ ở tạm, lìa trông thấy một thi thể phụ nữ không đầu nằm trong lều. Trương Tùng và Thao Thiết đứng bên cạnh đứa thi, cổ cưng nhầm tam của ông ta thì ngồi bệt dưới đất Ngây người nhìn chân chân vào thi thể Con của ta Con sợ lắm phải không Tịnh ưng chân bước tới Bế nhóc nhầm tam lên Dừng một lát rồi nói tiếp Đợi cha bắt được mấy người kia Sẽ băm vằm chung ra Coi như an ủi con Không đến mức sợ Chỉ là nhân sâm mật ta không ngờ Có ông bố ở đây Mà vẫn có kẻ dám tới giết người đấy Nhóc nhầm tam ôm lấy cổ tịch ưng chân Tiếp tục nói, Nguyễn Lan là, là một người tốt, buổi sáng còn nấu cháo cho nhân sân bọn ta ăn, nó chết là chết, thật là đáng tiếc mà. Mối thù của nàng ta, sợ muộn gì thuật sĩ si ra ra câu sẽ đi báo. Tịnh ưng chân bế theo nhóc nhầm tam ra ngoài, đi tìm quả sự của hiệu buôn tứ thủy. Đại thuật si do dự một lát, rồi vẫn nói, ta gửi đi chuyển tin cho hai anh em lưu hỷ và tôn tiểu duyên. Nói Thỏa Si Gia Gia, muốn xây dựng lại thành tịnh châu. Định mượn tiền bọn họ. Thỏa Si Gia Gia vẫn còn mười mấy đệ tử còn sống. Bọn họ sẽ bảo lãnh, xem thử có thể mượn được bao nhiêu tiền. Thỏa Si Gia Gia, ngài đúng là có tấm lòng Bồ Tát. Đầy Vương Di là thiên tai. Làm sao có thể để lão nhân ra ngài mượn tiền xây lại được? Quảng sự tươi cười nói chuyện. Trong đồng đã tính toán ra một con số đại khái để xây dựng lại thành tịnh Châu. Rồi chính bản thân ông ta cũng bị con số này làm cho hết hồn. giờ lại một chút, quản sự nói tiếp. Với này vấn đề để triều đình cấp phát cứu trợ thiên tai thì hơn. Lòng tốt của thuật sĩ ra ra. Tiểu nhận xin thay mặt người dân tịnh Châu nhận. Đừng có nói nhảm nữa. Ở đây không có chuyện của người. Từ vẻ mặt của quản sự Tịch ân chân đoán được. Xe tốn không ít tiền. Đại thừa xin lập tức trừng mắt. Nhìn quả sự rồi nói tiếp. Tả đầu có mượn của người. Chỉ bảo người đi chuyển lời. Cờ nói thỏa xin si ra ra. Mứt bỏ tiền ra xây dựng lại thành tịnh châu. Một vài tiền của hiệu buôn tứ thủy. Có thể cho vay thì cho vay. Không cho vay được thì thôi. Thỏa xin si ra ra. Lại nghĩ cách khác. Màu đi chuyển tin. Trong vòng 1 tháng. Thỏa xin si ra ra. Muốn có câu trả lời Từ hai anh em bọn họ Bị tịch ưng chân của mắng một trận Quả sư cũng không dám giả mồm nữa Lập tức tươi cười định nọt Lui ra đi tìm người truyền tin Xuân Đức năm qua đại thừa sĩ Vẫn luôn sống nhờ ăn trực đệ tử của mình Tiền bạc phàm Trần không là gì Trong mắt ông ta Nhờ đến giờ thì tịch ưng Trần cũng biết Lợi ích của tiền bạc rồi Cậu hề số vàng bạc Đã lọt qua kép tay suốt bao nhiêu năm qua Cũng đủ để xây dựng Lại đến mời thành tịnh châu Nhưng hiện giờ trong túi ông ta Chỉ còn lại một ít vàng vội bạc lẻ Chỉ đổ vào ký viện Chơi gái giam ba lần Hơn một canh giả sau Bách vô cầu và tôn vô bệnh Dần theo giả trọng quay trở lại đây Nhông nhậm tam hỏi thăm Quý bất quý và phòng hiên đâu rồi Bách vô cầu lại âm ứ đánh trống lạng rõ ràng là biết điều gì đó Nhưng lại không nói ra Tôn vô bệnh thì trực tiếp, vác gậy, trôn sang một bên thể hiện rõ thái độ, tranh né thẳng nhóc. Một lát sau, quỷ bất quý cũng trở lại, mang về một tin sống và rồi có người phục kích đại thuật sĩ ở trong phần. Ở trong thành, Phảo Hiền đã chết thảm, dây tay sát thủ. Lục Trương vì biết mối quan hệ rất tịch ưng chân và nhóc nhậm Tam Phảo Hiền rất định nọt, thẳng nhóc. Bây giờ biết được hai vợ chồng này là lượt chết tức tửi nhau đậm tàm không khỏi cảm thấy tổn thức trong lòng. Trường mặt vấn đề lớn nhất chính là mây vạn ba tánh thành tịnh châu. Từ sau khi thành tịnh châu sụp đổ, tiết độ sứ đã dẫn theo nhân bác của mình đến Tùy Châu ở lân cận, để lại mấy vạn người ở nơi này. Mặc dù tiết độ sứ đại nhân đã tâu lên triều đình xin cứu trợ, nhưng kể từ sau loạn an sứ, mối quan hệ giữa triều đình và tiết độ sứ địa phương đã không còn được như trước nữa. Tiết đổ xứ có thể tự mình điều chỉnh chi phí cho quân đội Đã bị coi là cây gai cho mắt triều đình Làm sao triều đình còn có thể quan tâm tới việc Trên địa bàn của tiết độ xứ chứ Chuyện là do tịnh ứng chân gây ra Không ai quản thì đàn thuật sĩ chỉ có thể tự mình giải quyết Ông ta lập tức nhờ hiệu buôn tứ thủy Chỉ ra một số tiền lớn để thu xếp cuộc sống cho người dân tịnh châu Số tiền này sẽ được cộng vào khoản nợ Mà lưu hỷ và tôn tiểu xuyên cho vay Mặc dù không biết người ta có chịu cho vay hay không Có điều số tiền này còn lâu mới đủ Cho chi phí sinh hoàn hàng ngày Của mấy vạn dân chúng Thế là tịch ưng chân Phải lần lượn đi vay tiền các đệ tử Trần vật duy trì cuộc sống Cho những người đã chịu thiệt Vì hành động có phần nông nổi của mình Mai sao Đồng lục số tiền vay sắp tiêu hết Thì hai vị chủ nhân của hiệu buôn tư thủy Rốt quả cũng gửi lời hồi âm. Lời lẽ trong thư của hai anh em lưu hỷ và tôn tiểu xuyên, vô cùng khách khí. Hai người họ thêm mà còn ôm luôn chuyện xây dựng lại thành tịnh châu, lên người mình. Bạn họ chỉ nói, nếu đại thuật sĩ tịch ưng Trần có thời gian, thì xin mời đến đảo thân tài, làm khách ít lâu. Ngoài ra không có điều kiện nào khác. Sau khi nhận được hồi âm của hai vị chủ nhân, tịch ưng Trần vô cùng xúc động. Địa vị của hai người lưu hỷ và tôn tiểu xuyên trong lòng đại thuật sĩ Lập tức tăng lên rất nhiều Địa vị của hai anh em bọn họ Hiện giờ chỉ xếp sau nhóc nhậm tam Có sự tham gia của hiệu buôn tứ thủy Các cửa hàng từ khắp nơi không ngừng chuyển tiền Và vật tư xây dựng đến thành tỉnh Châu Sau khi thấy việc xây dựng thành bắt đầu đi vào thực hiện Tịnh ưng trần mới yên tâm cùng đám người và yêu rời khỏi nơi này Tiếp theo Tịnh Ưng Trần bước báo mối thù ở thành tịnh Châu. Ông ta bắt giả trọng, khai ra chỗ ẩn thân của Hàn Trung Tiên và tưởng Hợp Tiên. Nhưng khi bọn họ lên nơi, thì ở đó đã sớm. Thành vườn không nhà trống. mà quan hệ giữa giả trọng và hai người tưởng Hàn không tốt như người ngoài tưởng tượng. Lục trước bọn họ đi theo từ phúc học nghệ ở trên thuyền, không nói chuyện nhiều với nhau. nên không phải việc cấm thuật, thì công không có giao tiếp gì. Tuy nhiên theo những gì Giả Trọng nói, ngoài mấy phương sĩ tưởng hợp tiên và hàn trung tiên ra, thì vẫn còn phương sĩ bên cạnh tử phúc có liên hệ với bọn họ. Chỉ là phương sĩ nọ ẩn dâu rất tốt, để không phải sát lệnh được ban ra. Giả Trọng đi tìm hai người tưởng hàn thương lượng, rồi vô tình phát hiện bọn họ đang dùng pháp khí liên lạc với một phương sĩ thần bí. Trích ý cũng không thể ngờ là còn có một người như vậy Căn cứ phan đoán của giả trọng, phương sĩ nọ không nằm trong những cái tên bị liệt kê vào sát lệnh. Hẳn đơn người này cũng đang trả trộn vào trong đám phương sĩ, quay trở lại đất liền truy sát bọn họ. Nếu không phải thế, cuộc giải cứu hai người tường hàn lần đó đã không suôn sẻ như vậy. nhất định là phương sĩ nọ đã nhúng tay vào. Chẳng qua ngày hôm đó, có đến mấy trăm phương sĩ cao tới. Ngoài chứ ba người lớp trước quảng, thì những người còn lại Đều không để lại ấn tượng gì. Thật sự không dễ tìm ra được người kia. Ngay cả người thông minh cơ trí như Quy Bất Quy và Trương Tùng cũng không thể đoán được người đó là ai. Đều đã không thể tìm được người đó. Vậy thì chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm tung tích của hai người tưởng Hàn mà thôi. Có điều đến lúc này thì ngồi bên không còn ý định tham gia cuộc vui nữa. E công chẳng bàn bạc với ai. Một buổi sáng nọ sau khi ăn sáng xong, Nằm lên tóc bạc đột nhiên nói muốn cáo từ rời đi. Suốt bao nhiêu năm qua, Quỳnh Bất Quỳ vẫn luôn dỡ dẫm vào ngô miễn. Ngày thêm nằm lên tóc bạc nói muốn rời đi. Ông ra cười hề hề, nói với tịch ưng chân. Đại thuật sĩ, có lao nhân ra ngài. ngồi bên hiển nhiên là không dùng được vào việc gì. Mà có thuật sĩ Trương Tùng, thích cũng chẳng đến lượt ta ra mặt. Mấy người nhà chúng ta ra ngoài à, cũng được một thời gian rồi. Công nên quay về xem thế nào. Nèo lào nhận ra ngài có việc gì cần sai bảo. À thì cứ việc truyền tin. Chúng ta nhất định sẽ nhanh chân chạy tới giúp đỡ. Đám người ngô miễn quý bất quy Không thân cũng chẳng quen. Lại có thể giúp đỡ mình lâu như vậy. Tịnh ưng Trần dù luyến tiếc nhóc nhậm tam. Để cũng không mở miệng giữ mấy người bọn họ ở lại. Mặc dù đại thừa si cũng muốn đưa nhóc nhậm tam đi theo bên người. Nhưng thằng nhóc này. Ở với đám người ngô miễn quý bất quy đã quen. Hơn nữa bây giờ. Hành trình đi tìm hai người tưởng hợp tiên Và hàn trung tiên Ít nhiều có chút nguy hiểm Không cẩn thận bị thương đến thằng nhóc Thì cũng không hay Thế là đại thừa sĩ chỉ đành lưu luyến Để nhóc đầm tam theo bọn họ rời đi Trước khi rời đi Quỳ bất quy nó với tịch ưng Trần Và trương tùng Ta vẫn còn một chuyện này Sau chuyện thành tịnh châu Đại thừa sĩ vẫn luôn muốn tìm được Hai người tưởng hàn Nhưng theo ta thấy Vẫn còn một mục tiêu mà hình như chúng ta đã bỏ quên, Chính là nhai xế. Nhai xế sau khi đi theo đại thuật sĩ đến thành tỉnh Châu, Thì đột nhiên biến mất, Bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Nó đã đi đâu rồi? Nhai xế. Bởi vì đại thuật sĩ đang dồn hết sức lực để tìm ra phương sĩ, Đã cướp đi cấm thuật. Hiện giờ chỉ có thể âm thầm tìm kiếm Long Chủng kia. Nhưng cũng may là Thao Thiết và nhai xế có liên hệ máu mù, Mặc dù không biết nhai xế đang ở đâu, đều vẫn có thể khẳng định là nhai xế không có gì đáng ngại. Sau khi chia tay tịnh ưng chân, hai người ngô miễn quý bất quy, dân theo hai con yêu quái nhậm tam và bách vô cầu, cùng với tề thiên đại thánh tôn vô bệnh, quay trở lại động phủ, đã lâu không về. Tình giả thì ngoại trừ quy bất quy, thỉnh thoảng quay lại kiểm tra trận pháp và cơm chế, thì ngô miễn và hai đứa kia đã rất lâu rồi không trở lại nơi này. Năm người họ vừa về tới động phủ. Từ bên trong lên có một bóng đen lao vụt ra. Chỉ là con mèo đen kỳ quái mà năm xưa, bọn họ đã lừa được từ chỗ cửu cửu, đệ tử của Vân Thiên Lâu Chủ. Con mèo đen này không cần ăn uống. Về lá lịch của nó thì ngay cả quý bất quý cũng không nói rõ được. Thế cuối cùng cũng có người quay lại. Mèo đen vọt ra, nhớ tên bắn, lao vào vòng tay bách vô cầu. Vừa liêm lắp khuôn mặt tên thô lỗ Vừa liên tục kêu nghiệt nghiệt Hòm hòm à, thế được rồi Đã bao nhiêu năm không gặp Sao người vẫn cứ như vậy thế hả Bách vô cầu vất vả lắm Mới lôi được mèo đen ra khỏi người Đem nó cho quy bất quy Vừa lau đi nước rãi Ướt nhẹp trên mặt Vừa tiếp tục nói Ông già biết bao nhiêu năm rồi Ông đây còn tưởng con mèo đen này Đã biến thành mèo khô rồi cơ Đông là sông dài thật đây À ông giả ta, à cũng đang thắc mắc Đây là giống mèo gì? Không ăn không uống Mà vẫn có thể chịu đựng được lâu như vậy Trong khi ông giả nói Nhọc nhậm tàm đã nhảy tưng tưng Đến trước một cây lồng lớn Mở lồng luôn một con chuột to béo ra Nếu con chuột béo Dừng đôi mắt nhỏ Đảo như giang lạc Thành học cười Khan khách mấy tiếng Ôm lấy nó, nó với quy bất quy Cả cái con chuột tài vận này nữa Là sao chúng ta có ra ngoài Thì mang cả nó theo nữa nhá. Ông bộ tịch ưng chân nhà nhân sâm bọn ta nhìn thấy, Nhất định sẽ rất thích. Mấy ngày trước, Nhọc Nhậm Tàm từng thấy tịch ưng chân, Mặt ủ mạnh trao. Vì thiếu tiền xây dựng lại thành tỉnh châu. Trong lòng thằng nhóc đang nghĩ, Nếu có thể, Tặng nhóc béo này cho tịch ưng chân, Y nhất ông Bồ sẽ không phải phát sầu, Về chuyện tiền bạc nữa. Nếu giờ nhìn bộ dạng tròn vo đáng yêu, Của chuột tài vận, Trong lòng thằng nhóc, Lại có chút không nữa nuôi dân con chuột tài vận này Phải cần đến núi vàng núi bạc Một lần quy bất quy trở lại Đều nhét một đống vàng ngọc to bự Vào trong lòng Mà nhóc con này dường như Có thể tính ra được khi nào bọn họ sẽ quay trở lại Mỗi lần quy bất quy trở về Và ngọc trong lòng đều bị ăn sạch sẽ Nhưng chuột tài vận Lại không hề gầy đi Như thể nó Vừa ăn xong là quy bất quy sẽ trở lại ngay Từ lúc nuôi ngươi, Của cải trong nhà ông giả ta, Cứ ngày một vơi đi. Quỳ bất quỳ đưa tay tôm lấy chuột tài vận kéo lại gần, Thở dài một hơi rồi nói tiếp. À, qua thêm mấy ngày nữa, Nói thế nào, Công phải đưa ngươi ra ngoài đi rào, Nó không chừng có thể gặp được mỏ vàng quạng ngọc gì đó. Để lúc đó, ông giả ta, Sẽ lấy lại hết cả vốn lẫn lại một lần luôn nha. Đúng lúc này, Chuột tài vận cũng nhìn thấy bách vô cầu đang đứng một bên. Nhà con lập tức vung vầy tứ chi, về phía tên thô lỗ. Trong miệng kêu chít chít không ngừng. Quyền bất quy lại lần nữa, thu xếp ồn thỏa cho một mèo một chuột. Lúc này mới nói. Vẫn chỉ nơi ở như ngày trước. đồng thất để trống ở trong cùng, sẽ dành cho đại thánh. Nhưng ông già ta vẫn còn lời muốn hỏi. Tôn hậu tử à? Cơ định ăn trực ở chỗ chúng ta đến bao giờ đây? Vài ba năm thì không sao cả. Đừng đều người định sống lâu dài ở đây. À có phải cung đền biết ý trả ít tiền thuê nhà hay gì đó không, nhà? Lào giả người điên rồi phải không? Dám đòi tề thiên đại thánh tiền thuê nhà? Nghe thấy ông già nói vậy. Lâu khi trên người tôn vô bệnh lập tức dựng ngược lên. nó về ngô miễn và quy bất quy. Người có biết bên ngoài Có biết bao nhiêu người muốn Tề Thiên Đại Thánh ta đến ở trong nhà bọn họ không? Có thể xếp hàng từ Thanh Trường An để tận Yêu Sơn đấy. Đòi Tề Thiên Đại Thánh tiền thuê nhà, không sợ bị trời pha sao? Nếu người không định đóng tiền nhà, thì nói với Bách Cương một tiếng. Bảo Đại Yêu đưa cho một ít. Quy bất quý cười khá khá nói tiếp. Lộc trược Bạch vô cầu nhà chúng ta, phổi thân từ bỏ. Cả người cũng không thể nhìn nó cởi chuồng lên ngôi Rồi lại cởi chuồng thoát vị Bạch vô cầu vô đang cười hề hề xem náo nhiệt Nếu vừa nghe thấy quý bất quý nhắc tới mình Yêu vương bệ hạ tiên nhiệm lập tức nổi đoá à Ông già cha cởi chuồng thì có Cả nhà cha đều cởi chuồng À không Thì gì nhỉ à, Ông trẻ à đừng có nhìn ông đây như vậy à, Ông đây không nói ông Đợi một chút nhé Tại sao trong này Lại có chuyện của Bách Cưng, thế này là thế nào? Ông già ta chỉ nói thế thôi, ngươi để trong lòng làm cây rẻ. Quyền bất quỳ cười một tiếng tiếp tục nói. Tôn hậu tử đang làm tề thiên đại thánh yên ổn trên yêu sơn. Lẽ nào lại vì thằng gốc gươi mà nói không làm liền không làm nữa. Trên đời này, ông già ta chỉ biết có một trình rào kim là nghi thoáng như vậy thôi. Nếu ông giả ta không nhìn ra con khỉ này Cũng nghi thoáng như vậy đấy Tôn vào bệnh Người nói do cho ông đây xem nào Đến đây thì bách vô cầu Công nghe hiểu được Hắn nhào tới tòm lấy cổ áo tôn vô bệnh Trường mắt nhìn tề thiên đại thanh nói Nói Người đi theo ông đây suốt một đường rốt cuộc Là muốn làm gì Đúng còn đúng là Bách Cương phai người tới không Tuy hiện giờ Để thấy bách vô cầu Đã không bị quỷ gối nữa. Nhưng sâu trong lòng tôn vô bệnh. Vật cười hên sức kính sở cây tên thô lỗ này. Lúc này khuôn mặt gần như. Gia sát vào mặt bách vô cầu. Đầu óc tôn vô bệnh chỉ thấy quay cuồng tróng mặt. Lập tức mất kiểm soát một miệng nói. Là bách cường phai ta đi theo các ngươi. Tùy hai anh em các ngươi coi như. Đã hoàn toàn trở mặt. Nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng cho ngươi. Mời phai ta đi theo các ngươi. Bảo đảm an toàn không cẩn hắn giả vợ Trượng Nghĩ bay vô cầu gầm lên một tiếng đẩy ngát tôn vô bệnh rồi quay đầu để sang quý bất quy hung giữ nói ông giả chả đang nhận ra từ lâu rồi phải không Tại sao bây giờ mới nói cháu trai à Đây là ngày đầu tiênợi biết cha ngơi sauư ông ta ở yên không đi chiếm của hơi còn kho hơn ngă một con chó ăn cứtệ à <cười> Lâu này, nhọc nhầm tàm lại nhảy nhót Bế chuột tay vận ra khỏi lồng Vừa chơi đùa với nó, vừa nói tiếp Có một tôn hậu tử Làm vệ sĩ không công Ngủ đầu mà không dùng chứ Bây giờ chúng ta về nhà rồi Tôn vò bệnh không còn tác dụng nữa Chàng người mới mở miệng nhắc chuyện cũ đấy Nhân xâm Người học cái thói chia rẽ ly gián đấy Từ Quảng Hiếu đấy hả Quỷ bất quỳ hiếm thấy khét con mày Lại nói tiếp Năm đó yên ai hầu, gửi găm ngươi cho ta. Từng nói nếu người không nghe lời, ông già ta có thể đánh, có thể mắng. Bao nhiêu năm qua, hình như vẫn chưa từng động vào một ngón tay của người đúng không? Giờ động vào vẫn còn kịp đấy. Nhọc nhậm tàm nghe rằng, là bật quỷ với quỷ bất quỷ. Là bất tử, nếu người động vào một ngón tay của nhân Sơn bọn ta ấy, nhân sân bọn ta sẽ đi tìm ông bố tịch ứng chân. Nói người bắn chửi sau lưng ông ấy Nhân xâm bọn ta nói người đôi câu Lão bất tử người Lên muốn giết người giết khẩu ha Lần này ông già ta không chấp người Không có lần sau đâu Ngày thấy tên tịch ưng chân Khẩu khí của quy bất quy lập tức dịu hẳn xuống Ông già lại mỉm cười với bách vô cầu Vô cùng tức giận Tiếp tục nói <cười> à, Con trai ngốc à Để con khỉ này đi theo À, cũng không có gì không tốt cả Hơn hàn vốn là tể thiên đại thánh Do ngươi phong Vô gì nên đi theo ngươi Cần gì phải để bách cơ ngơ dở Cho thuận nước đầy thuyền chơ Ngài thế quỷ bất quỷ Nó cũng có lý Bách vô cầu chỉ đành hậm hực Quay đầu sang một bên Không nói chuyện với ông giả nữa Chỉ cần chờ hắn quê giận Không qua hai ngày Là chuyện này sẽ rơi vào quên lãng thấy sang mặt bách vô cầu Đã phần nào dịu đi Quy Bất quy nói với Tôn Vô Bệnh, đang lộ ra vẻ khó xử. Người công thay rồi đây. Ông giả ta cho đại thuật si vay một khoản vàng lớn. Trong nhà còn nuôi một con chuột tẩy vận chỉ biết phá của. Nếu không tăng thu giảm chi, thì sống làm sao? Nói thế nào thì người cũng nên chi ra ít tiền thuê nhà. <cười> lão Tôn, Lão Tôn ta không có tiền. Nhưng gậy đá thì có một cây đây. Người muốn không? Bị quê bất quỳ dồn ép, Tôn vô bệnh trực tiếp đàn cây gậy lớn đang vác trên vai lấy cái bàn đá ở trước mặt ông già. Cây gậy này ngoài hăn ra, thì người khác có cầm, cũng chẳng được tác dụng gì. Nào ngọt quê bất quỳ lại cười tít mắt, cầm gậy lên nói, Ê, chính là nó. Tôn vô bệnh thoáng gậy ra, để khi một dơ tay cướp cây gậy lại, thì quê bất quỳ đã trốn ra sau lưng bách vô cầu. Tôn vô bệnh đôn đóng vào đầu bứt tay không nhừng, nhảy bình bệnh trên mặt đất. Nhìn bầu ràng của hắn, ông già cười khả khả, nói. <cười> Bây giờ cây gậy đá tinh này là của ông già ta. Nhưng mà ông già ta có thể cho người thuê, lấy giá hữu nghị thôi. Mỗi ngày 100 lượng hoàng kim. <cười> Hết trường 35 Trường 35 có tên là Tiền Thuê Nhà. Khi đọc cái tiêu đề của cái chương này mình không hiểu là Tiền Thuê Nhà gì. Họ ra là Quy Bất Quy đòi uh, tôn vô bệnh Tiền Thuê Nhà. <cười> Tề Thiên Đại Thánh Tiền Thuê Nhà. Ok. Chuyện đến đây là kết thúc rồi. À, không phải là kết thúc tất cả mà là kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Phần sau sẽ còn tiếp cơ. Không biết là sẽ nói về cái gì. À, chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. À, hôm nay đọc luật, Thành thế hôm nay đọc rất là mượt luôn. Không ngờ tôi đến lại hết hát và đọc lại luật như thế. Cứ nghĩ rằng hôm nay là toàn rồi không thu âm được. Hôm nay thì Thành không phải cắt ghép gì, cứ để cho mọi người nghe. đi Bây giờ muộn rồi nhỉ, muốn đi ngủ rồi. Có gì thì chắc là cũng phải cắt dân gian quỷ văn ấy, Bởi vì cũng đã cách một ngày không thu rồi Duyên phận rồi đấy là không hợp thật Nên chấp nhận đi qua người ta thường nói Nếu muốn thì người ta sẽ tìm giải pháp Còn không sẽ tìm lý do Nhất là chuyện vợ chồng Đang muốn Khi đã muốn đến với nhau Thì phải cùng nhau đi qua nhiều khó khăn nữa cơ Đôi khi vợ mình cãi nhau xong rồi Đến 8-9 giờ tối Ai việc đấy Bố con, mẹ con, bé con Làm các thứ rồi đi ngủ thôi à, Đến lúc đấy gọi là cưới nhau rồi Cưới nhau thì Cưới nhau rồi thì chín bỏ làm 10 rất là dễ. Nhưng mà đây là người yêu đương. Yêu đương thì chia tay dễ lắm. Vẫn có đứa con với nhau thì chia tay nó khó. Chỉ cần người ta có thể bỏ qua những cái lỗi lầm nó bình thường được. Chỉ cần yêu nhau thì cái tỷ lệ chia tay nó để dễ hơn. Nếu mà khi chúng ta cưới nhau về Ok nha, bye bye cẩn thận nha. Cảm ơn anh uh, Nguyễn Văn Hưng nha. Anh ấy nói chắc là người ông đã vợ con rồi, từng trải rồi. Ok, thế này được rồi, không cần phải cắt ghép gì nhiều đâu. Đi cắt uh, dân gian quý văn đây. Bye bye cẩn thận, chúc cẩn thận của con. Donate. hôm nay không quay donate.